Lãnh như băng nói Nếu người kia thật lòng thương yêu cô nương Thì dù chỉ sống với nhau một ngày Cũng sẽ suốt đời không quên Dù cô nương có chết ị Giọng nói tiếng cười của cô nương Vẫn vĩnh viễn vẫn sống trong tâm khảm của chàng ta Vương tích hương mỉm cười và nói Thế gian lại có một nam nhân Có thâm tình đến mức ấy xạo Lãnh như bằng hãng giọng đáp ngay Điều này thì tại hạ không thật rõ lắm Vương Tích Hương nói Xê tình nữ tử phụ tâm hán Cầu danh ngôn cổ Bỗng có một bóng hồng loang loáng Hai hồng y quái nhân mặt chùm vai đỏ chạy tới chắn đường họ Hai kẻ trang phục quái dị xuất hiện trong bóng đêm Khiến lãnh như băng tuy đã từng thấy Nhưng cũng bất giác dần mình e sợ Lãnh như băng vùng đoàn kiếm lên Một đạo kiếm quang trật lué Chắn ngang hai hồng y nhân Chàng lên tiếng hỏi ngay Hai vị cản đường là có dụng ý gì đây? Hồng Y Nhân đứng bên tả lạnh lùng đáp ngay. Chúng tại Hạ Phong Mệnh đến nghênh tiếp nhị vị. Dã thứ hai tiếp lời. Phạm những ai yết kiến tại chủ nhân đều không được mang theo binh khí. Lãnh Như Băng nói. Chứa trông thấy Mai Hoa chủ nhân khó có thể đáp ứng hai vị cho được. Dã thứ nhất cười lạnh một tiếng và nói: Hà hà, lúc này nhị vị đã rơi vào vòng vây trùng trùng đẹp đẹp. Chỉ cần tệ chủ nhân hạ lệnh, nhị vị sẽ tức thời bỏ mạng ngại. Lãnh như băng nổi giận và nói. Nếu như vậy, chị e hai vị sẽ bỏ mạng trước dưới lễ kiếm của tại hạ mà thôi. Bỗng có một thanh âm trong trẻo như tiếng đồng thau chạm nhau từ xa vọng lại 5 tiếng. Hai hồng y nhân đưa mắt nhìn nhau, đoạn quay người và nói. Hình nhị vị đi theo sau trúng tại hạ Rồi sánh vai nhau Giả bước về phía trước Lãi như băng ngoảnh lại nhìn Chỉ thấy vương tích hương cười tươi như hoa Tựa hồ nãy giờ không để ý đến hai hồng y nhân Thì chàng càng thán phục Nghĩ thầm Nàng tuy không biết võ công Nhưng dũng khí quả thực mình không bị kịp Hai hồng y nhân rời khỏi liệt phụ chủng Đi ra men theo một con đường mòn Lúc này gã cầm đèn đã ở lại đằng sau Lãnh như băng đưa mắt nhìn tử bè Chỉ thấy bóng đêm âm u Lãnh như băng bỗng dừng chân và nói Hai vị định đưa bọn tài hạ đi đâu vậy đây Một hồng y nhân đáp ngay Để yết kiến tệ chủ nhân Lãnh như băng hỏi Chẳng phải Mai Hoa chủ nhân đã tới liệt phụ chủng rồi sao Một hồng y nhân đáp ngay Tệ chủ nhân tạm thời thay đổi địa điểm Đọc phái chúng tại hạ ngay tiếp nhị vị Lãnh như băng lạnh lùng và nói Hai vị đã trang phục như vậy Quý chủ nhân lại còn cố làm ra vẻ thần bí nữa sao ha, Cái trò này chỉ nhất thời có hiệu lực chút ít mà thôi Bỗng một thanh âm lạnh lẽo vọng tới Kẻ nào nói năng xàm sỡ như vậy đây Lãnh như băng đáp Lãnh như băng đây thì đã sao Thành âm kia đăm ngày Cũng khá can đảm đó Không giáo huấn cho người một chút Hẳn người chưa biết trời cao đất dày là cái gì Lãnh như băng đang định bóp chát Bỗng một bóng đen bay vọt tới Chàng giật mình nghĩ thầm Ám khí gì vậy Vội vùng đoàn kiếm lên Ta một màn kiếm hoa Bảo vệ phía trước mặt Chàng chỉ mày đề phòng ám khí phía trước Không ngờ một vật đen khác từ bên sườn lao tới. Dĩ nhân chàng tránh không kịp, chỉ thấy má bên tả bị một đọt Vẹt đen kia sau khi đánh trúng lại bay vọt đi. Đòn này khá mạnh, khiến chàng nổ đom đau mắt, đau rát vô cùng. Nguyệt Quang lúc này bị một đám mây che lấp, trời tối mở. Lãnh như băng không thể nhìn rõ bị vật gì đánh trúng, chỉ thấy nó tựa tựa một con chim mỏ nhọn. Hai gã dẫn đường vẫn sánh vai nhau mà đi, không hề ngoảnh đầu lại. Chàng ngoảnh lại, thấy vương tích hương có vẻ tươi cười, tựa hồn nàng không biết chàng vừa bị một đòn vào má. Trong tình huống ấy, chàng cũng không tiện cất tiếng, nhưng trong bụng nghĩ thầm. Mai hoa chủ nhân quả có khả năng xuất quỷ nhập thẳng, không thể coi thường được. Hai hồng y nhân đưa họ vào một tòa trạch viện. Tòa trạch viện này đứng đơn độc. Im lìm giữa một chốn hoang vô, không một ánh đèn. Đến cổng lớn, hai hồng y nhân tách ra đứng hai bên và nói. nghệ vị hãy tự tiến vào đệ Lãnh như băng ngẩn lên. Dưới ánh nguyệt quang chỉ thấy tấm biển treo ngang trên cổng viết bốn chữ. Ngô thị tông tử, thép vạng. Hai cánh cổng lớn bằng gỗ hồng sắc mở rộng, nhưng trong sành đường có vẻ u ám và trầm tịch. Lãnh như băng nghĩ thầm Nếu chúng mai phục ở trong Ta khó mà thoát ra nổi Bộng nghĩ Trần đã bước lên 5 bậc cấp Sảnh đường u ám đột nhiên chợt lué sáng Tiếp đó một giọng thê thẻ Tại sao hai vị không tiến vào đi Hay là e sợ Vương Tích Hương nói nhỏ Chúng ta vào đi Huynh đừng có sợ gì cả Lãnh như băng gật đầu Đoạn dơ kiếm hộ thân bước nhanh vào Vương tích hương nói Đi chậm thôi Huynh hãy dìu muội đi Lãnh như băng ngỡ ra Đưa tay nắm lấy cánh tay của nàng Vương tích hương nói Đi càng chậm càng tốt Đoạn nàng thong thả Gần như ngả hàn đầu vào vai của lãnh như băng Một lần hương như mùi hoa lan ngây ngất Tỏa ra từ người nàng Trong tình cảnh hiểm ác Giác cơ dình dập từng bước một Lại thấm đượm xuân tình mật ý Vương Tích Hương nói nhỏ Giọng nghiêm trăng Từ đây vào đến chính sảnh Phải hơn 3 trượng Nghĩa là hơn 200 bước Mỗi sẽ tựa vào vai huynh Mà truyền thụ cho huynh ngại Lãnh như băng hỏi Nghe cái gì đây Vương Tích Hương đáp ngay Khẩu quyết của thiên long Bát kiếm Và phép biến hóa lạnh như băng nghĩ thẳng Thời gian ít ỏi thế này Làm sao mình nhớ được kiếm chiêu kỳ ảo cho đây Nhưng chàng chưa kịp đáp Vương Tích Hương đã bắt đầu giảng thiên long bát kiếm Ngày còn ở Thanh Vân Quán Thần phán Trần Hải đã truyền thụ thiên long bát kiếm cho chàng Nhưng đó mới chỉ là các kiếm chiêu Chưa có cách biến hóa khắc địch Và thực dụng pháp môn Lúc này Vương Tích Hương giảng giải mạch lạc phân minh Lãnh như băng sớm có cơ sở Nên tiếp thu dễ dàng Chàng tập trung toàn bộ tinh thần Quên hết mọi nguy hiểm đang rình rập ở xung quanh Vương tích hương nhắm mắt Người như ngã hẳn vào lòng chàng Chàng ngây ngất Nhưng tâm trí chỉ tập trung ghi nhớ điều nàng nói Có ai ngờ Bề ngoài nam luyến nữ ái Đầy vẻ xuân tình kia Kỳ thực lại là một tình thế khác hẳn Nàng đang giảng thứ kiếm quyết tối cao trên thế gian Còn chàng thì ngưng thần lắng tai nghe Bỗng trước mắt họ đèn nến sáng rực Hai cây bạch lạp lớn đã được thắp lên Xong lãnh như băng cũng chẳng phần tâm Một tiếng quát lớn Một đôi nam nữ quay giữa sảnh đường trước mắt bao người Mà dám có cử chỉ khả ố thật là quá đáng Tiếng quát lớn trong đêm thanh vắng truyền đi rất xa Vậy mà đôi nam nữ ở gần lại tựa hồ không hề nghe thấy Sảnh đường sáng giật hẳn lên Ngót hai chục cây bạch lạp đã được thắp Cảnh vật trong sảnh nhìn rõ một một. Vương tích hương đã giảng xong, liền đứng thẳng lên, tách ra khỏi người lãnh như băng. Một tiếng cười lạnh lẽo vọng lại. Hê hê hê hê, việc ta ta làm bất chấp thiên hạ. Lão phu từng gặp vô số cảnh nam nữ luyến tiếc, nhưng to gan lớn mật như các người thì thật chưa từng thấy một người. Vương tích hương đưa tay sửa tóc, cười đáp ngay. Thì đêm nay người sẽ được mở rộng tầm mắt hội Lãnh như băng nhìn lên Thấy một lão nhân thân hình khôi vĩ Toàn thân hoàng y Tóc bạc như cước xóa dài xuống ngực Sắc diện nghiêm nghị Hai con quái điểu màu xám đậu trên hai vai Lãnh như băng nghĩ thầm Lúc nãy mình bị đòn vào má Có lẽ là một trong hai con quái điểu kia tấn công cũng nền Chỉ nghe hoàng y lão nhân lạnh lùng và nói Một con A đầu không biết luôn lý là cái gì Lãnh như băng nổi giận chờ biết rõ sự tình Nói năng lên khách khí một chút thì hận Nhìn sang hai bên Thấy mỗi bên có 12 H. y nhân đứng xếp hàng tề chỉnh Mặt người nào cũng trùm vải đen Chỉ để chưa cầm mắt sáng rực dưới ánh nến Hoàng y lão nhân là kẻ duy nhất không dùng vải bịt mặt Tuy sắc diện lạnh lùng nhưng trông cũng đẹp lão Lão nói Chuyện tư tình của hai vị lão phu thấy không thuận nhãn chút nào nhưng cũng có thể bỏ quả Vương T tích Hương cười và đắp không bỏ qua mà được sao Hoàng y lão nhân nổi giận và nói ai bảo không được lão phu khoe mắt các ngươi cho chim ăn xem ngườiơi còn dám mạnh miệng hay không Vương tích Hương đáp ngày ta không cần nhìn cũng thừa biết hình dáng thanh âm của người kia thế nào Chúng ta còn có miệng khả dĩ đối đáp Có tay khả dĩ ôm ấp thôi Hoàng y lão nhân cả giận và nói Ta sẽ chặt tay cắt lưỡi người Vương tích hương cười Ha ha cũng chẳng sao Hai ta còn có tấm lòng Dù có cách trở ngàn dặm Vẫn luôn luôn hướng tới nhau Hoàng y lão nhân phẫn nộ Thì ta băm văm ngươi thành tương mảnh Liệu ngươi còn có thể làm cái gì Vương Tích Hương nói ngay Tạm quân khả đoạt sự Thất phu bất khả đoạt trí Ngươi băm vằm ta cũng vô ích thôi Tình ái của ta và chàng thủy chung như nhất Đâu có như ngươi Ngần ấy tuổi đầu mà vẫn cô khổ linh đệnh Xem chừng Một kẻ như ngươi chẳng được nữ nhân luyến ái Sống mà không luyến ái Chết thật đáng hận cho đậy Hoàng y lão nhân ngỡ ngời Bỗng dịu rộng và nói Người thật to gan Dám đạt kích cả lão phụ Vương tích hương mỉm cười giơ tay sửa tóc Nói ngay Này ta không mà lị ngươi là khách khí rồi đó Hoàng y lão nhân nói ngay Thì lão phụ không trách ngươi nữa là được Ngừng một chút Lão tiếp lời Chính phản ngũ hành kỳ trận Ở liệt phụ chủng Phải do ngươi bày bố đúng không Vương Tích Hương hỏi Thì đã sao Hoàng Y Lão Nhân đáp ngay Đổ thấy tài cao Nhưng Lão Phu với người không liên quan gì với nhau Tại sao người lại đối đầu với Lão Phu Vương Tích Hương đáp Anh Hùng Thiên Hạ đắc tội gì Mà các người lại định đăng tâm tàn sát họ đây Lãnh như băng tiếp lời Nghe qua khẩu khí Hẳn ngươi là Mai Hoa chủ nhận Vương tích hương cười và nói Không phải đâu Xem Trừng y chỉ là nô tài của kẻ khác mà thôi Lãnh như băng tưởng rằng câu nói ấy Sẽ làm cho hoàng y lão nhân nổi giận Trong mục quang của lão ta Như điện sẹt Nội công ắt vô cùng thâm hậu Nếu lão ta xuất thủ trong cơn giận dữ Uy thế nhất định cực kỳ lợi hại Vương tích hương yếu đuối như thế Làm sao địch nổi Chàng bèn ngầm đề tụ chân lực Chuẩn bị đề phòng Nào ngờ sự tình khắc hẳn dự liệu Hoàng y lão nhân chẳng những không nổi giận Lại còn cười ha hả và nói Ha ha ha ha Nữ oa nhi người quả thật thông minh Nếu trở thành thuộc hạ của tệ chủ nhân Thì cũng đủ để ngạo thị võ lâm một phèn Lãnh như băng trời thầm Làm nô tài cho kẻ khác Thì còn gì là cốt cách mà vui mận Vương tích hương cười và nói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 Hai vị đã sớm bị phanh thây xé sát. Vương tích hương cười và đắp. Chúng ta là quý khách của quý chủ nhân. Không chừng quý chủ nhân với chúng ta là chỗ cố hiểu ngày trước cũng nện. Người tốt nhất hãy khách khí với hai ta một chút đi. kẻo khi hai ta trở thành bằng hiểu của quý chủ nhân, người có hối cũng không kịp nữa đâu. Hoàng y lão nhân sững sờ, đột nhiên cúi mình. Thành nhị vị an tọa Vương Tích Hương nhìn, chẳng thấy có bàn ghế gì, bèn mỉm cười và nói Người thật là hồ đồ, hai ta ngồi ở đâu được Hoàng y lão nhân nói ngay Lão phu quả thật hồ đồ, vì chỉ nhớ rằng tệ chủ nhân chưa hề tiếp đón tân khách lần nào Đoạn đưa mắt cho đám hạc y nhân đứng xếp hàng bên cạnh và nói Mang ghế ra đây Chỉ nghe tiếng bước chân rậm dịch, rồi hai hồng y đồng từ Mỗi gã bưng ra một chiếc ghế Hai đồng tử không mang vài che mặt Tuổi chừng 14-15 Mặt mũi khôi ngô sáng sủa Nhưng trên má đều có mai hoa tiêu ký Lãi như băng dùng mình Nghĩ thầm Mai hoa chủ nhân quả là kẻ độc ác Trên mặt thuộc hạ đều dùng thiết lạc Đánh dấu mai hoa tiêu ký Hủy hoại cả sắc diện của họ Họ phải mang nỗi thống khổ như vậy suốt đời Chỉ nghe hoàng y lão nhân nói Thỉnh nhị vị an tọa Tệ chủ nhân một lát nữa mới có thể gặp khách được Lạnh như bằng nghĩ thầm Quan cách quá chừng Tuy trong lòng bất mãn Nhưng cố nhịn Vương tích hương nói ngay Quý chủ nhân chậm hồi diện chừng nào Hai ta có tiện nghi thêm chừng ấy Không cần vội Hai ta sẵn sàng chờ đợi thôi Hoàng y lão nhân ngơ ngác Nói ngay Lời cô nương vừa rồi ta không thể minh bạch Nếu chủ nhân chậm xuất hiện Thì hai vị có thêm tiện nghi gì chẳng Vương Tích Hương cười và đáp Huyền cơ này lộ ra E quá bình thường Không nói thì hận Lãnh như băng thầm biết ẩn ý của Vương Tích Hương Rằng nhân lúc chờ đợi chẳng hãy nhớ lại thật kỹ tác dụng khắc địch Của Thiên Long bát kiếm Bèn nhắm mắt Bề ngoài làm như vận khí điều tức Kế thực đang nghĩ đến khẩu quyết biến hóa của Thiên Long kiếm. Bỗng có tiếng nhạc nhẹ nhẹ vang đến, hai hàng y nhân lập tức rút khỏi sảnh được. Hai trùng ngọn bạch lạp cũng nhất tề tắt phọt, sảnh đường tối như bừng. Hoàng y lão nhân hạ giọng nói nhỏ: "Tệ chủ nhân sắp giá lâm, cô nương tốt nhất nên dùng đại lễ nghênh đón." Vương Tích Hương nói: "Không phiền đến ngươi, hãy mau thoái lui đi." Hoàng y lão nhân hư một tiếng, mạ lị rất nhỏ Hả, Cái con át đầu này không biết lẽ phải Nhưng cũng theo đám hắc y nhân thoái lui Lãnh như bằng bước lại sát bên Vương tích hương và nói Vương cô nương, bọn chúng giờ cho quỷ gì vậy đây? Vườn tích hương đáp Không rõ nữa, bọn này tuy đều là thuộc hạ của Mai Hoa chủ nhân Nhưng có lẽ cũng chưa được kiến diện chủ nhân lấy một lần Lời vừa dứt, ánh sáng chợt bừng hồng. Hai đại hán khôi vĩ khi một lò lửa đỏ rực bước vào. Lò lửa này cao chừng hai thước, hỏa quang bên trong rừng rực, có bốn cây lạc thiết. Vương tích hương cười nho nhỏ và nói. Mai hoa chủ nhân chắc là muốn in dấu mai hoa tiêu ký lên mặt hai ta đậy. Lãnh như băng rút phăng đoàn kiếm, nói khẽ. Khi nào huynh động thổ, mội hãy lánh vào sau lưng huynh. Để phòng huynh chiếu cố không chu đáo. Bỗng một thanh âm lạnh lùng từ phía sau chàng vọng đến. Sinh mệnh của chính mình còn chưa biết thế nào lại đòi cứu giúp người ta. Lạnh như băng quay phát lạnh, đoàn kiếm đã ở tư thế sẵn sàng thi triển chiều Long Du Đại Hải của Thiên Long Bát Kiếm. Ngưng một nhìn, chỉ thấy cách chàng 5-6 thước, một bóng đen cao lớn, ngoại trừ cặm mắt. Còn từ đầu tới chân đều phụ vải sa đen Hỏa thế trong lò lửa đã thêm rừng rực Biến thành một khối lửa màu xanh nhạt Khiến sắc mặt của Vương Tích Hương và Lãnh Như Băng trông xanh dần Ánh lửa xanh chiếu vào hai đệ hán ở trần Trông càng thêm dữ tận và đáng sợ Lãnh Như Băng tràn xa một bước Che chắn cho Vương Tích Hương hỏi ngay Có phải là Mai Hoa chủ nhân đó không? Bóng đen cao lớn không thừa nhận Cũng chẳng phủ nhận hỏi lại Tên người là gì Thiếu nữ kia thế nào với người Lãnh như băng đáp ngay Tại hạ lãnh như băng H. y Nhân nói Chưa từng nghe nhắc đến Ba chữ này Người mới rời mau lư chẳng Lãnh như băng cười lạnh lùng Và nói ha Tại hạ vô danh tiểu tốt Khỏi cần tương vấn Hạc y nhân đưa hai đạo một quang lạnh lẽo nhìn Vương Tích Hương hỏi ngay Còn thiếu nữ tên là dễ Vương Tích Hương đáp Ta không muốn cho ngươi biết Hạc y nhân cười khẩy nói ngay ha mai hoa môn hạ nhiều người không biết lai lịch như vậy càng tiện Lãnh như băng hỏi ngay Ngươi lầm bẩm cái gì vậy Hạc y nhân không lý đến chàng nói tiếp Trong lò lửa kia có bốn cây lạc thiết đã được nung đỏ. Cả người hãy tự lấy mà in dấu mai hoa tiêu ký lên mặt mình đi. Lãnh Như Bang nói ngay, nếu muốn ta tình nguyện làm việc đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Y Nhiên lại nói rành mạch lạc. Bên cạnh lò lửa có một bình ngọc, trong bình đựng dược thủy đặc chế. Rông một vài giọt bôi lên má, rót áp thiết lạc nóng đỏ Cũng không hề đau đớn gì động Lãnh như băng bất giác nhìn về phía lò lửa. Quả nhiên thấy bên cạnh có một chiếc bình ngọc. Hắc y nhân nói tiếp. Việc này đơn giản dễ dàng. Thiết tưởng các người đã minh bạch. Hãy mau thực hiện đi. Hắn nói từ tốn. Âm điệu bình hòa. Tựa hồ song phương là cố hữu xa. Đã lâu nay mới trùng phùng như vậy. Nhiệt huyết trong người của lãnh như băng sôi lên. Chàng quát lớn. Người đang nói chuyện với ai vậy? Hắc y nhân lạnh lùng và nói Với hai người đó thì sao? Nghe chưa minh bạch sao? Lãnh như băng liền sông tới Mũi kiếm chỉ trước ngực Hắc y nhân Chân đạp bát quái Án hợp kiểu công Từ từ thi triển thiên long bát kiếm Hai đạo một quang của Hắc y nhân như điện sẹt Hắn thông thả nói ngay Chẳng trách người có đôi chút cuồng vọng Thế ra vì có biết thiên long bắt kiếm đậy Lãnh như băng sững sờ dừng bước Vương Tích Hương nói nhỏ Mau lùi lại đây Lãnh như băng thu kiếm thoái lui Chỉ thấy hát y nhân tay giữ áo choàng Vừa cất bước đã lướt tới bên lò lửa Đưa tay lấy ra một cây lạc thiết Động tác của hắn thần tốc cực kỳ Lãnh như băng vừa lùi lại Hát y nhân đã theo đến gần Cây lạc thiết trong tay hắn Chỉ thẳng về phía mặt chàng Lãnh như băng cả kinh Vội vung kiếm gạt đi Chỉ thấy cây lạc thiết đầu đỏ hồng Của hắc y nhân hơi rung lên một chút Né tránh đoạn kiếm Rồi lại chỉ tới mặt chàng Đoạn kiếm của chàng tự hồ Bị lạc thiết của hắn hút lấy Thu về không được Chỉ còn cách thoái lui Cây thiết lạc trong tay hắc y nhân Cứ như bóng theo hình Bất kể lãnh như băng thoái lui nhanh như thế nào Mũi lạc thiết vẫn chỉa cách mặt chàng chưa đầy 5 tức Chỉ cần chàng thoái lui chậm một chút Mặt chàng tức thời sẽ bị đóng dấu mai hoa tiêu ký Tình thế hiểm áp bức chàng toàn lực thoái lui Không còn tâm trí đâu nghĩ đến việc nào khác Hắc y nhân khổ người quá cao Hành động trông rất chậm chạp Không linh hoạt và thần tốc như lãnh như bằng Nhưng chàng thoái lui 3 bước Chỉ bằng hắn cất một bước mà thôi Vương Tích Hương tròn mắt đam đam nhìn cước bộ của H. y Nhân. Hai người bên thoái bên tiến lại tới gần lò lửa, thì H. y Nhân đổi lấy cây lạc thiết khác. Lãnh như băng nhân cơ hội đó, vội thu đoàn kiếm, để ngang trước mặt, quắc mắt. Hiển nhiên nộ khí xung thiên, chuẩn bị liều chết một phen Vương Tích Hương bỗng cao giọng và nói. Dừng tay! H. y Nhân chậm rãi đặt cây lạc thiết vào lò lửa, nói ngay. Người có thể né tránh được một cây lạc thiết của ta Đủ thấy cao mình Các người hãy thương lượng với nhau đi Ta chờ một lát cũng được Lại như băng không chịu được Đang định đối đáp Thì vương tích hương nói nhỏ Huỳnh tránh không nổi hiệp thứ hai đâu Mau trở lại đây Mỗi có lời muốn nói Hạc y nhân cũng lùi về vị trí ban đầu Nói ngay Nhớ đó ta chỉ có thể đợi một lát thôi đấy Lãnh như băng đến cạnh vườn tích hương Hỏi ngay Trước mắt ngoại trừ quyết tử chiến thì... Vườn tích hương cắt ngang lời chàng Nói ngay Huynh không định nổi hắn đậu Lãnh như băng nói Vừa rồi huynh nhất thời khinh suất Bị mất tiên cờ Không thể thi triển thiên long bát kiếm Vương tích hương nói ngay Hắn cũng biết thiên long bát kiếm Huynh chưa luyện thành thục Không thể địch nổi hắn đậu H.I. Nhân nói May mà nữ oa nhi này còn minh bạch Lãnh như băng ấm ức nói ngay Người là mai hoa chủ nhân Tại sao không dám để lộ diện mục thật sự của mình đi H.I. Nhân hỏi Người muốn được thấy lắm sao Lãnh như băng đáp ngay Không sai H. y Nhân tiếp lời Quá dễ thôi Cứ dùng lạc thiết đánh dấu mai hoa tiêu ký lên mặt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 Vương tích hương thông thả rơ tay ra. Đưa đoàn kiếm cho muội đi, không chừng mội có cơ hội thắng hắn đó. Lãnh như băng chỉ cảm thấy trí tuệ của nàng, mênh mông như biển. Hình như nàng đã dự liệu mọi điều, bèn trao kiếm cho nàng và nói. Mội hãy cẩn trọng. Vườn tích hương nhận kiếm, mỉm cười nói ngay. Huynh cứ để cho muội xuất trận một phèn. Lãnh như băng chính mắt thấy nàng mấy lần ngất xỉu. Biết nàng thân thể hư nhập Chói gà không chặt Lúc này lại cầm kiếm suốt trận Giao đấu với một nhân vật nắm vững loại võ công tuyệt thế Thì trong lòng chàng kinh hãi Hoàn toàn không thể hình dung cho nội Chỉ thấy nàng đến cạnh lò lửa Nói ngay Người muốn đánh dấu mai hoa tiêu ký Lên mặt hai ta Vậy là không có ý sát hại hai ta có đúng không Hát y nhân lạnh lùng đáp ngay Ta quen nói sao làm vậy Đã muốn đánh dấu mai hoa tiêu ký lên mặt các người Thì dù định giết các người Cũng phải chờ sau khi đánh dấu mai hoa tiêu ký Rồi mới giết Vườn tích hương hỏi ngay Nếu hai ta không chịu đáp ứng thì sao? Hắc y nhân nói Điều đó đâu phải do các người quyết định được đẩy Vương tích hương nhìn lò lửa hỏi ngay Nếu không rút được lạc thiết trong lò lửa ra Tức thị là không đánh dấu chớ gì? Hắc y nhân nổi giận. Làm gì có chuyện không rút ra được? Vương tích hương cười và nói. Vạn nhất ngươi không rút ra nổi thì sao? Hắc y nhân cười lạnh lẽo đáp ngay. Ha ha ha, thì ta sẽ dùng lễ khoản đãi quý khách để nganh tống các người. Vương tích hương cười và nói. Bổn cô nương còn có một yêu cầu, không biết ngươi có thể đáp ứng được không? H.I. Nhân nói ngay Nếu ngươi quả thật đủ tài Ngăn cản để ta không rút được cây lạc thiết Khỏi lò lửa Thì bất kể ngươi yêu cầu gì Ta cũng đáp ứng Vương Tích Hương nói Điều kiện của bồn cô nương rất là hà khắc Cần nói trước cho ngươi suy nghĩ Nếu không muốn đáp ứng Thì có thể sớm cự tuyệt H.I. Nhân nói Thế gian này Chẳng ai có thể kịp đến đây Cứu các ngươi thoát hiểm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 Hạc y nhân trầm ngâm một lát, hỏi ngay. Nếu ta rút được cây lạc thiết khỏi lò lửa thì sao? Vương tích hương đáp. Hai ta tự đánh dấu mai hoa tiêu ký, trung thân theo lệnh của người. Hạc y nhân tự hồ chấn động trước khẩu khí của nàng. Hai đạo một quang sáng quắc chăm chú dọi vào mặt nàng hồi lâu, nói ngay. Được rồi, chúng ta một lời đã định. Vương tích hương nói. Vậy ngươi chuẩn bị xuất thủ đi Đoạn nàng thong thả dơ kiếm Ngay phía trước bốn cây lạc thiết Hai ngón tay tả ta ta ra đoàn kiếm trong tay hữu Ngang với bụng Cánh tay nửa khép nửa mở Cớc bộ không ở tư thế chữ đinh hoặc chữ bát Lãnh như băng vô cùng lo lắng Chỉ sợ vương tích hương không đương nổi Một đòn của hắc y nhân Nàng đã đáp ứng nếu lạc bại Sẽ tự đánh dấu mai hoa tiêu ký Trung thân theo lệnh của hắc y nhân kia Còn chàng lúc đó cũng thực khó cự tuyệt món nợ này Ngừng một nhìn Chỉ thấy nàng đang ở tư thế tự hồ Bạch hạt triền giật Nhưng ngó kỹ Lại thấy không phải Dường như là kim kê độc lập Tuy nhiên vừa thoáng nghĩ thế Lập tức đã thấy mình nhận lầm Chàng chưa từng gặp tư thế khởi thủ như vậy Trông rất bình thường chẳng có gì đẹp mắt Chàng càng lo lắng hơn Nghĩ thầm Lẽ nào một chiêu thức khởi thủ như vậy Lại có thể ngăn cản nổi hắc y nhân Ờ xem chừng mình phải xuất thủ hiệp trợ cho nạn Đang định để tụ chân khí Vận công lực toàn thân vào đan điển Giãn ra hai tay Dốc toàn lực giáo một đòn để cứu nguy cho nàng Chàng tự biết dù vậy Cũng khó địch nổi hắc y nhân Nhưng không nỡ nhìn nàng tử thương dưới tay của hắn Chàng tính rằng hôm nay dù khó thoát kiếp nạn Thì cũng quyết chết trước nặng Ngoảnh sang phía hắc y nhân Chỉ thấy hắn đứng ngây ra Mà ngó vương tích hương chân chân Toàn thân hắn Choàng vải sa đen Chỉ chưa cặp mắt Tờ hai đạo một quang ngưng động kia Có thể thấy trong lòng hắn Đang rất khẩn trương do dự tựa hồ tư thế hoành kiếm hết sức bình thường Của vương tích hương Khiến hắn cảm thấy cực kỳ nan dại lạnh như băng lấy làm kỳ quái Lúc nhìn kỹ lại Tràng bất giác giật mình kinh ngạc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 Trong lúc di chuyển chẳng thể vận dụng theo đúng ý muốn. Lãnh như bằng thầm nhận xét, nếu hai chân của hắc y nhân linh hoạt hơn một chút, chuyển động với tốc độ cao hơn chỉ một bước thôi, thì vương tích hương hẳn đã không thể ứng phó cho nội. Hắc y nhân ở cách nàng 4 năm thước, mỗi một vòng chuyển động quanh lò lửa, phải vượt qua ngót 3 trượng, còn vương tích hương đứng cạnh lò lửa, mỗi vòng bất quá chỉ vài thước mà thôi. Chừng sau một tuần trà, hát y nhân bỗng dừng lại, thông thả trở lại vị trí cũ và nói. Người đã thắng. Lãnh như băng thở phào nhẹ nhóm, ngẩn nhìn, thấy vương tích hương xác diện đỏ bừng, người hơi lào đảo, thì chàng thầm gieo một tiếng hoan hỷ. Nếu hát y nhân kiên trì thêm một vòng nữa, thì chẳng cần công kích, nàng cũng sẽ ngã lăn ra. Vương tích hương cố tỏ vẻ thoải mái, giơ tay sửa sửa mái tóc, cười và nói. Bổn cô nương thắng được thật là chẳng phải dễ Đã phải sử dụng toàn bộ khí lực rồi đó Hắc y nhân đáp ngay Dù cô nương có dùng toàn lực hay không Nhưng cô nương đã thắng Từ lúc này hai vị là thượng khách của tạ Lãnh như băng nghĩ thầm Không ngờ hắn còn biết nói đạo lý Chỉ thấy hắn phải tay ra lạnh Mang lò lửa đi Hai đại hắn khôi vĩ Lập tức khiêng lò lửa rừng rực lửa xanh Rời khỏi sảnh đường Trong sảnh đường lại tối mờ mờ giơ tay không nhìn rõ 5 ngón Thì ra các cửa sổ trong sảnh Đều đã bị che vải đen Vương tích hương chậm rãi dơ tay Nắm lấy tay hữu của lãnh như băng Rồi ngả người vào thân chàng Lãnh như băng thấy các ngón tay của nàng lạnh ngắt Người nàng hơi run run Một nỗi thương cảm từ đáy lòng dâng lên Chàng nói nhỏ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 Người đãi thượng khách như thế này sao? Hắc y nhân nói ngay. Ta đã cởi bỏ áo choàng đúng như ước ngôn. Các vị cũng nên đi đi thôi. Chỉ nghe vương tích hương cười lên khanh khách. ha ha ha Thì ra ngươi cũng là một nữ nhận. Hắc y nhân im lặng. Không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Lãnh như băng cả kinh hỏi ngay. Cái gì? Chàng đang định ngoảnh lại nhìn Nhưng nghe Vương Tích Hương bảo H. y Nhân cũng là nữ nhân Thì chàng không tiện ngoảnh lại nữa Vương Tích Hương nói Người này chẳng những hành động có khí độ nam tử Mà ngay cả thanh âm cũng cải biến Khiến mỗi cơ hồ cũng bị đánh lửa H. y Nhân lạnh lùng và nói Dù ta là nam hay nữ Nhưng ta đã thực hiện ước ngôn Với các vị cũng nên đi đi trọ Vương Tích Hương nói Chúng tại hạ đã lâu chưa ăn gì, nay là thượng khách của phu nhân, há lại không được chiêu đãi một bữa hay sao? Lãnh như bằng vẫn nhìn ra cửa, chưa dám ngoảnh đầu lại. Hác y nhân đáp ngay. Vậy thì thỉnh hai vị chờ ở đây một chút, ta đi bảo thuộc hạ chuẩn bị tiệc rẹo. Lãnh như bằng nghe có tiếng bước chân sau lưng, lại không tiện ngoảnh lại, chỉ ngầm vận chân khí chuẩn bị đối phó. Tiếng bước chân càng lúc càng xa. Trong sảnh đường im lặng như tờ, tựa hồ Vương Tích Hương cũng đã đi đâu rồi. Lãnh Như Băng hãng giọng khẽ gọi. Vương Cô Nương Không nghe thấy hồi âm của nàng, Lãnh Như Băng ngạc nhiên, không nhìn được nữa, bèn ngoảnh đầu lại. Trong sảnh đường chỉ còn trở lại một mình chàng. Sự tình biến hóa thật ngoài mọi dữ liệu khiến Lãnh Như Băng có chút hoảng hốt. Chàng gắng nén cơn xúc động trong lòng, nhìn kỹ một hồi.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 Cửa phòng mở rộng Một cây bạch lạp cháy sáng trên cao Một chiếc bàn gỗ nhỏ Trên bầy một chén đĩa Một bình rượu Và hai đĩa thức ăn Nhưng không có một bóng người Cảnh tượng này thật là khó hiểu Chàng bất giác đứng ngay ở cửa Tiến thoái lưỡng năng Nghĩ một hồi Chàng mới thong thả bước vào Vừa tới gần bàn Đột nhiên từ phía sau lưng vẳng lại thanh âm lạnh lùng Thỉnh các hạ tạm dùng một chút trước đi Tiệc rượu sẽ đưa tới sau Lãnh như băng ngoảnh lại Chỉ thấy một thanh y đồng tử đứng ở giữa cửa Trên mặt có mai hoa tiêu ký Thì tức thời đề chân khí Người vọt ra chụp lấy cổ tay của gã đồng tử Đồng tử chẳng những không né tránh Còn rơi cổ tay đón 5 ngón tay của chàng Lãnh như băng dùng tay tả chụp cổ tay đồng tử Tay hữu rút phăng đoàn kiếm Chĩa vào ngực đồng tử Lạnh lùng hỏi ngay Vị cô nương kia đi đâu Nói mạo Thanh y đồng tử xịu mặt Chậm rãi và đáp Nếu tại hạ không muốn nhường các hạ Thì các hạ quyết chẳng chộp được tại hạ đâu Lãnh như băng lôi đồng tử vào trong phòng Rồi buông tay ra Nói ngay Không sai Vừa rồi ngây quả không né tránh Vậy hiện tại chúng ta thử lại coi Thanh y đồng tử đáp ngay Các hạ là quý khách của tệ chủ nhân Tài hạ không thể động thủ với các hạ Dù các hạ có giết tài hạ cũng vô dụng thôi Lãnh như băng ngẩn người hỏi ngay Vì sao? Thanh y đồng tử đáp Vì môn hạ của Mai Hoa chủ nhân Khi chưa được chủ nhân chuẩn y Không thể tùy tiện nói giả Lãnh như băng nổi giận Người đã mất tự do Vậy hãy đưa ta đi gặp Mai Hoa chủ nhân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 Thanh y đồng tử nói tiếp Các hạ đang nghe lời can của tại hạ Tốt hơn hãy tạm dùng bữa đi Sau đó nếu có đồng thủ Cũng được thêm nhiều khí lực Nói đoạn Đưa tay nhón thức ăn ở hai đĩa Đưa lên miệng ăn và nói Tệ chủ nhân có phân phó Dù bưng món gì lên Cũng phải ăn trước một chút để khách an tâm Lãnh như băng nói ngay thế ra là vậy Đoạn kéo hai đĩa thức ăn lại Ăn một mạch hết liền Thanh y đồng tử liền nói Tại hạ sẽ đi mang cơm rượu tới Đoạn bước nhanh ra ngoài Lãnh như băng nhìn theo bóng gã mất hút Trong lòng cảm thấy rất là bất an Chàng ngồi ngẩn ra Nhìn ánh nến suốt thần Lo lắng cho sinh mạng của vương tích hương Không biết bao lâu sau Bóng mùi thịt nướng thơm phức ùa vào mũi Ngẩn nhìn Thanh y đồng tử không rõ đã bước vào từ lúc nào, tay bưng một khai gỗ. Trên khai có bốn đĩa thức ăn và một bầu rượu bằng bạc, nói rằng. Các thứ còn nóng, thỉnh các hạ dùng trọ Lãnh như băng cầm đũa gắp ngay một miếng đưa lên miệng. Thanh y đồng tử mỉm cười và nói. Các hạ không sợ trong đồ ăn có độc hay xạo. Lãnh như băng lạnh lùng đáp ngay. Dù Mai Hoa chủ nhân lòng lang dạ thú cũng chưa đến mức làm như vậy đâu. Thanh y đồng tử rót đầy chén rượu cho chàng và nói. Các hạ đã không sợ có độc, vậy thỉnh cạn chung rượu này. Lãnh như băng cầm chung rượu uống cạn một hơi, thong thả đặt chung xuống. Một quang tràng bỗng lé sáng, nói ngay. Rượu này có... Một cánh tay đưa ra, chộp lấy Thanh y đồng tử. Thanh y đồng tử bỗng né tránh trào của chàng một cách khinh linh dị thường, nói rằng Nếu các hạ chịu uống thêm một chung cho thật say Thì sẽ an toàn mà ngồi chờ khỏi phải nóng lòng sốt ruột Lại như bằng chộp gã đồng tử không trúng Cơ hồ không thu hồi được thế xung kích Loạn trọng tiến lên mấy bước mới đứng vững nổi Thanh y đồng tử nói tiếp Đúng như các hạ nói Mai hoa chủ nhân quyết không hạ độc vào rượu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 nhưng không tên rằng uống một chung đã say. Thang Y đồng tử liền nói: "Nếu trong rượu có độc, lúc này chỉ e các hạ đã bị trúng độc rồi, làm sao còn đứng được thế này? Nhưng các hạ đã say lắm rồi đó, đừng cố chi chi mà khổ. Loại rượu này người say phải sau 4 giờ mới dã rượu. Giờ tỉnh giờ say như các hạ thì khổ lắm, chi bằng uống thêm một chung nữa cho say hẳn đi." Thấy kệ mọi sự trên đậy, ngộ một giấc dài cho xong l lãnh như băng nổi giận quá to mang ta đi ta muốn gặp mai hoa chủ nhận hỏi xem ngươi nói thế có nghe được chăng thanh y đồng tử năm nay tệ chủ nhân thích nhất là người uống rượu nay tiếp quý khách thì ắt phải chiêu đáy các hạ tiểu lượng xoang như vậy bồi tiếp sao nổi kia trứng lạnh như băng ngầm đề tụ chân khí Định sông tới chỗ gã đồng tử Nào ngờ tiểu độ lúc này đã phát tác toàn bộ Vừa đề chân khí Thì thấy bừng bừng Đầu nặng, chân nhẹ hẳn Ngã sóng xoài xuống đất Thành y đồng tử vọt đến như điện xẹt Đưa tay hữu đỡ vai chàng Tay tả rót đầy trung rượu thứ hai Và nói Rượu là thứ tốt nhất để giải bệnh tương tư Quên hết sự đẩy Đoạn kề trung rượu vào miệng lãnh như băng Chàng đã ư ớ, miệng nửa khép nửa mở, không chịu uống. Nhưng kháng cự được một chút, giờ cũng không còn tự chủ, phải nuốt ẩn ực Chàng lập tức ngất đi. Đến khi tỉnh rượu, cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi. Bảy ngọn cung đăng màu sắc khác nhau tạo thành một hợp quang rượu mắt, một mùi hương rượu dịu, dịu phẳng phất, một thanh âm ngọt ngào rót vào tay. Lãnh công tử thành dùng một chén tỉnh tiểu thang, Nếu công tử bỏ lỡ cơ hội sắp tới trong trạng thái ngất ngư vì rượu Thì sẽ hối tiếc suốt đời Lãnh như băng còn đang mơ mơ hồ hồ Chưa hiểu người ta nói gì Nhưng người thấy một mùi thơm dễ chịu kề ở miệng Bớt giác há miệng nuốt xuống Đó là thang giả rượu Nấu từ món cá kim tuyến lý ngư Uống hết thang này lập tức tỉnh rượu ngay Ngoài nhìn chỉ thấy một hồng y thiếu nữ Tóc vấn cao tay tả cầm chiếc chén không Tay hữu cầm thẻ Làn thu ba đang tươi cười nhìn chàng Chàng lắc lắc đầu Mơ hồ nhớ lại Vừa rồi đừng nàng bón cho một thang giã rượu Bỗng một thanh âm vọng vào Vị lãnh công tử đã tỉnh rượu chưa Chàng chưa nhìn thấy người nói lại Từ đâu Thì thiếu nữ đứng bên chàng đã đáp lời Sau khi dùng một chén kim tuyến lý ngư Công tử đã tỉnh hẳn trượ Lãnh như băng nghĩ thầm Kim tuyến lý ngư sao Một món cá quý hiếm Sao lại thiết đãi mình trịnh trọng thế này Chỉ nghe giọng thiếu nữ trong chèo nói rằng Tỉnh rồi thì bận y phục cho chàng lạnh như băng trột dạ Ờ hay Các nàng làm cho gì Mà bây giờ lại bảo mặc y phục cho mình Hồng y thiếu nữ đáp ngay Tỉ tỉ khỏi bận tâm Chúng tiểu muội sớm đã bận y phục cho chàng rồi Có tiếng cười khúc khích rồi tiếng nói Ta quên mất, đêm nay tiểu thúy mội mội chủ trì Nếu ta nhớ đã chẳng bận tâm đa vấn Hồng y thiếu nữ mỉm cười và nói Nói hay, nói hay, tì tì quá khen, tiểu thúy chẳng dám đường Lãnh như băng ngạc nhiên Bọn họ mặc đồ cho mình lúc nào mà mình không hay nhỉ Chàng liền ngó xuống, quả thấy mình bận bộ y phục màu trắng Mắt chụp mảnh vải màu hồng Lại thấy nặng nặng trên đầu Đưa tay lên sờ Thấy bị chụp một chiếc mũ từ khi nào không biết Đưa mắt nhìn sang hai bên Thấy có nhiều thiếu nữ đều bận y phục trong cung Dưới ánh cung đang bầy màu Trông rất lạ mắt Chàng chẳng còn hiểu đã xảy ra chuyện gì bèn hỏi ngay Tiểu Thúy cô nượng Hồng y thiếu nữ cười và nói Công tử cứ gọi Tiểu Thúy thôi là được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 Chủ nhân của các người có phải là người hay không vậy Tiểu thúy nghiêm mặt lại và nói Công tử nói năng nên cẩn trọng một chút Ngừng dây lát đoạn nói tiếp Nếu trên thế gian quả có thần thánh Thì tệ chủ nhân đúng là một vị thánh Lãnh như băng cố nén giận, nghĩ thầm Không hiểu mai hoa chủ nhân dùng ma lực gì khống chế thuộc hạ Mà bọn chúng thầy đều tôn kính hắn như vậy đấy Bỗng văng vẳng tiếng nhạc nhẹ nhẹ Tiểu thúy nói nhỏ bên tay chẳng Lãnh công tử Đại giá của tệ chủ nhân đã tới Khi yết kiến tốt hơn cả công tử Nên giữ lẽ một chút đi Lúc này cung đăng bỗng nhiên tắt phột Sảnh đường tối om Lãnh như băng chửi thầm Lại giờ cái trò quỷ gì thế này không biết Bỗng không gian bừng sáng Bốn cung trang thiếu nữ yểu điệu bưng ra Một chiếc khai có giá Trên khay cấm một ngọn hồng lạp Ngọn hồng lạp tỏa sáng khắp sảnh được Tiếp đó Tám nữ đồng cầm nhang đang cháy bước ra Mồi nhang thơm nức Khói nhang mờ mịt Bốn cung trang thiếu nữ đứng ở bốn góc một chiếc bàn Một tiếng nói trong trèo cất lên Chủ nhân giá lậm Ngọn hồng lạp bỗng tắt phột Một bóng người vút tới Mục lực của lãnh như băng rất mạnh Tám bó nhang cháy đỏ, đủ dõi sáng cảnh vật. Nhưng khói nhang mờ mịt như sương, khiến chàng không thể nhìn rõ diện mạo của người vừa tới, đang ngồi xuống trước bàn kia, là ai? Chỉ nghe một thanh âm vọng lại. Ngươi muốn gặp ta phải không? Lãnh như băng ngưng mục nhìn về phía phát ra tiếng nói, đáp ngay. Tại hạ, lãnh như băng. Thanh âm lạnh lùng nói ngay. Ta đã biết đại danh,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 Hẳn đã thấy rõ rồi chứ Lãnh như băng đáp Khói nhang thế này không thể thấy rõ Mai Hoa chủ nhân nói ngay Thế là đã quá đủ Người chưa gia nhập Mai Hoa môn hạ Được như thế là đã hy hi hữu rồi Lãnh như băng hỏi Không nói đến chuyện đó cũng được Tại hạ con mấy điều muốn thỉnh giáo cô nương được chăng Mai Hoa chủ nhân đáp ngay Nói mau đi, chúng ta chỉ còn tối đa thời gian khoảng một tuần trả Lãnh như băng liền hỏi Võ lâm đồng đạo thiên hạ có kiểu hận gì với cô nương mà cô nương đối phó với họ như vậy? Mai Hoa chủ nhân hỏi ngay Ta đối phó với họ như thế nào? Lãnh như băng hỏi Cô nương bày tiệc thỉnh anh hùng thiên hạ đến liệt phụ trùng là có dụng tâm gì? Mai Hòa chủ nhân đáp ngay Có nhiều nguyên nhân nhưng lúc này không có thời gian nói cho người rõ Lãnh như băng hỏi Lúc này tai Hà có thân phận gì đây Mai Hòa chủ nhân đáp Là quý khách Lãnh như băng lại nói Đã là quý khách không biết Tài Hà có quyền tự do hành động hay chẳng Mai Hòa chủ nhân đáp ngay Khả dĩ Lãnh như băng bỗng đứng dậy và nói Tại hạ được khoản đãi Cần đáp lễ cảm tạ Đoạn thông thả tiến về phía mai hoa chủ nhân Tiểu thúy đứng phía sau Liền giơ tay giữ vai chàng và nói Nam nữ thụ thụ bất thần Công tử tuy là quý khách Nhưng trước mặt là nữ nhì Hạ có thể vi phạm lễ tiết cho đây Lãnh như băng cảm thấy bàn tay đặt trên vai Kinh lực rất mạnh Các ngón tay lại đặt ở ba sứ huyệt đạo. Chàng quyết không thể hành động trái ý họ. Bèn cười khảy một tiếng và nói. Ha <cười> ha, đạo đãi khách của Mai Hoa chủ nhân hóa ra lại vô lễ thế này sao? Mai Hoa chủ nhân trầm ngâm hồi lâu, đoạn nói. Tiểu Thúy buông ra, xem y muốn làm cái gì? Tiểu Thúy vâng dạ, buông tay khỏi vai lãnh như băng, đáp ngay. Tế nữ tuần lệnh. Mai Hoa chủ nhân nói Lãnh như bằng ta đã dành cho ngươi biệt lệ Nếu ngươi hành động quá phóng tống Vượt khỏi quy phạm môn hạ của Mai Hoa môn Đừng trách ta hết xem ngươi là quý khách nữa Lãnh như băng điềm nhiên đáp ngay Tại hạ hoàn toàn không phải là thuộc hạ của Mai Hoa môn các vị Do đó không cần tuân theo quy phạm của các vị Đoạn ngầm đề tụ chân khí Nhẹ nhàng đẩy ra một trường Trường thế này tuy chậm nhưng chứa đựng nội kình cực mạnh, chỉ đẩy nhẹ nhẹ, sóng âm kinh tức thời lan tản khai màn khó nhàng mờ mịt, khiến thị giới trở nên thông suốt. Lãnh Như Băng Thần nhìn thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng hơi phảng phất sự giận dữ. Khó nhàng đã trở lại mờ mịt như cũ. Lại như Băng nảy ra vô số nghi vấn, nghĩ thầm. Khuôn mặt kia phân minh là một nữ nhân.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 Nhưng cũng đã ghi nhớ được rồi Mai Hoa chủ nhân nói Người hãy suy nghĩ cho kỹ đề Rồi phúc đáp câu hỏi của ta Lãnh như băng hỏi Chuyện gì? Mai Hoa chủ nhân nói Họa phúc là do người ta tự tìm đến Mai Hoa chủ nhân nói Họa phúc là do người ta tự tìm đến Nếu người đáp sai một câu Có thể nguy đến tính mạng Nếu đáp đúng một câu Cũng có thể được ta cung kính tiễn khỏi nơi này Người chớ vọng động tâm cờ Tùy tiện phán định Hãy sử dụng trí thông minh cho đúng Chỉ cần người cứ thực mà nói Thì dù có bị ta xử tử Cũng không phải ân hận cho động Lãnh như băng nói Tại hạ được thỉnh đến đây Thân phận quý khách Nếu cô nương trở mặt thành kiều Tại hạ quyết không thúc thủ chịu chói Mai hoa chủ nhân bóng cười lên khanh khách Và nói Ha ha ha Ngươi tưởng võ công của ngươi cao lắm hay sao Lãnh như băng đáp Dù chỉ địch nổi một triệu Tài hạ cũng không run sợ Mai hoa chủ nhân ngần người Ngươi thật là anh hùng Hiện thời ta muốn hỏi ngươi điều này Nếu hai ta tương phùng ở nơi khác Liệu ngươi có thể nhận ra ta được chăng lạnh như băng đáp Nếu cũng trang phục như thế này dễ nhiên tại hạ có thể nhận ra Mai Hoa chủ nhân hỏi ngay Người có biết người được thấy mục diện của ta Sẽ phải thế nào hay không Lãnh như băng đáp Không biết Mai Hoa chủ nhân nói Chỉ có hai con đường khả dĩ tiến thoái Một là chết Hai là trở thành Mai Hoa môn hạ Tự đánh dấu Mai Hoa tiêu ký Lãnh như băng xì một tiếng Rút đoàn kiếm ra khỏi bao Nói ngay <cười> Đại trượng phô quyết làm ngọc Không làm bình đựng ngọc Tại hạ muốn sinh tử một trận Mai hoa chủ nhân cười lạnh Đáp ngay <cười> Được rồi Để ta xem ngươi có đúng là thiết đá la hán hay không Lãnh như băng hít một hơi dài Đoàn kiếm chỉ xéo ở thế ngânh địch Nói ngay Cứ việc động thổ định Mai Hoa chủ nhân thông thả đứng dậy giơ tay bảo thuộc hạ Các người ra hết bên ngoài cho ta Bọn thuộc hạ nhất tề thoái lui Sau những tiếng bước chân Sành đường trở nên u tối Và yên tĩnh lạ thường Khói nhang tan dần Lãnh như băng ngương thần Hoành kiếm Chỉ cần Mai Hoa chủ nhân xuất thủ Chàng sẽ tức thời phản kích Nào ngờ hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì Lòng bàn tay của Lãnh Như Băng dơm dớp mồ hôi vì khẩn trương. Thân hình đã hơi lung lay. Chàng hỏi ngay. Tại sao còn chưa xuất thủ đi? Mai Hoa chủ nhân cười lạnh một tiếng, điểm hỏa một ngọn bạch lạp. Sảnh đường mờ tối chợt sáng bừng lên. Lãnh Như Băng nhìn rõ ràng một khuôn mặt mỹ lệ tuyệt thế vô luân. Mái tóc dài xóa xuống vai. Hàng mi cong cong, đôi mắt to tròn, khóe miệng hé hé mỉm cười. Lãnh như băng hít một hơi dài, lòng thâm tán thưởng Quả là một giai nhân tuyệt thế Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng hỏi rằng Đã nhìn rõ chưa? Lãnh như băng đáp Rõ rồi Mai Hoa chủ nhân nói ngay Nếu ngươi chưa nhìn rõ thì chết sẽ có sợ hận Lãnh như băng trật nhớ đến vương tích hương Vị cô nương chỉ còn sống được 3 tháng Lẽ ra nên hoan lạc thụ hưởng những ngày quý giá còn lại Nhưng nàng lại dẫn thân vào trường hoạt kiếm của võ lâm Một tấm lòng nghĩa hiệp, một khí phách hào hùng vô song Chỉ nghe Mai Hoa chủ nhân nói rằng Người đã nhìn rõ rồi, vậy từ nay trở đi, phải làm thế nào? Lãnh như băng nói Phải làm thế nào ừ, tai hạ không biết Mai Hoa chủ nhân bỗng trao mày và nói Người hãy ngắm kỹ một lần nữa cỏi Lãnh như băng quả nhiên ngẳng đầu Nhìn thật kỹ Lần này quả nhiên cảm thấy huyết mạch trong người Lưu truyền dồn dập Toàn bộ mi mục thần thái của nàng Toát ra một sức quyến rũ mãnh liệt Bất giác đoàn kiếm trong tay chàng Từ từ buông xuống Mai Hoa chủ nhân hỏi ngay Hiện tại người đã minh bạch rồi chứ Lãnh như băng như kẻ bị hớp hồn Người ngây ngất Hai mắt mở tròn, bước tới đắp. Mình bạch giỏi. Lửa bùi nhồi tắt phụt, sành đường trở nên tối om Đang mê loạn thần trí, lãnh như băng đồn ngột dừng chân. Chỉ nghe âm thanh ngọt ngào của mai hoa chủ nhân văng vẳng. Sao không lại đây? Thanh âm ấy tự hồ có hấp lực đoạt hồn. Lãnh như băng cảm thấy xốn sang, bừng bừng, cơ hồ chân tự bước tiếp. Nhưng cuối cùng chàng đã trấn tính lại Một hồi lâu trầm mặt Rồi Mai Hoa chủ nhân liền nói Không sai Người quả là thiết đà la hắn Thanh âm dịu ngọt vừa rồi Đã được thay bằng giọng lạnh lùng như cũ Kể thật Lãnh như băng như bị một đợt sóng thần lôi cuốn Chỉ muốn ào tới bên nàng Nếu không phải chàng nhờ đến vương tích hương Thì hẳn là chàng đã chẳng cưỡng nổi Sức quyến rũ của tuyệt thế giai nhân này Mai Hoa chủ nhân lạnh lùng và nói Từ khi ta nhập giang hồ đến nay Ngươi là kẻ duy nhất kháng cự nổi khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi Ta thán phục định lực ấy của người Nhưng cũng nảy sinh ý muốn giết người Lãnh như băng đã hồi tỉnh, thong thả đáp ngay Tại hạ tin rằng cô nương có thể giết được tại hạ Tùy tại hạ luyện võ từ ấu thơ Mười mấy năm không ngừng khổ luyện Dù có bị sát hại Cũng chỉ trách mình học nghệ chưa Tịnh Tử vong cũng đáng kiếp thổi Nhưng còn vương cô nương kia Chói gà không chặt Chẳng hề biết một chút võ công Mà giết nàng đi thì quá dễ Mai Hoa chủ nhân hỏi ngay Người muốn thành cầu cho nàng sao Lãnh như băng đáp Giết một người không có sức kháng cự Chẳng xứng chút nào với một nhân vật anh hậu Mai Hoa chủ nhân nói Hiện thời các ngươi còn là quý khách của ta, ta có muốn giết các ngươi cũng chưa phải lúc. Ngừng một chút, lại tiếp lời. Tiễn họ rời khỏi nơi này. Lập tức dậm dịch tiếng cước bộ, tự hồ có rất nhiều người chạy trong đại sảnh. Lại như băng chỉ người thấy mùi thơm thoang thoáng, rồi một giọng nói trong trẻo, tươi cười ở ngay bên tay. Tệ chủ nhân ban cho biệt lệ, hạ lệnh tiễn công tử rời khỏi nơi này.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 nói rằng: Khi đưa tiễn hai vị cần phải bịt mắt, không biết ý công tử thế nào. Lãnh Như Băng nghĩ một chút đáp ngay: Thành cô nương cứ việc. Tiểu Thúy băng vải bịt mắt chàng, nói rằng: Tiểu nữ sẽ đưa công tử rời khỏi đây. Lãnh Như Băng hỏi luôn: Còn vị vương cô nương? Tiểu Thúy cười và nói: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 Câu cuối cùng, thanh âm đã ở xa mấy trượng. Lãnh Như Băng gỡ mảnh vải bịt mắt ra, ngẩng nhìn trời, tinh tú chỉ còn lác đác, chân trời phía đông đã rạng sáng. Xa xa chỉ thấy một bóng đen ẩn hiện khuất dần. Lãnh Như Băng thầm tán thưởng thân pháp khinh công tuyệt luân của tiểu thủy, nghĩ thầm: "Thân pháp như vậy mà chỉ là tỷ nữ của Mai Hoa chủ nhân?"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 Nàng thở dài nhẹ nhẹ và nói hey, Không sao, mau gỡ băng bịt mắt cho muội đi Lãnh như băng lấy làm kỳ quái, nghĩ thầm Chẳng lẽ ngay vải bịt mắt mà nàng cũng không đủ sức gỡ ra sao Dưới ánh ban mai chỉ thấy sắc diện nàng xanh nhật, không một giọt máu Ánh mắt đờ đẫn cực kỳ mệt mỏi Nàng hít một hơi dài, lắc đầu và nói Một nữ nhân quá lợi hại Lãnh như băng hỏi ngay Mội đã thấy Mai Hoa chủ nhân chưa? Vương tích hương đáp Thấy rồi Đáng tiếc khi đó thể lực của muội đã hết chi trì nội Nên không cách gì biết thêm được nội tình Lãnh như băng liền nói Mội mệt quá rồi Chúng ta trở lại kỳ trận nghỉ ngơi đôi chút hãng hành Vương tích hương nói Không kịp nữa Chị con Vaiza là đến chính ngọ, chúng ta đâu có thể nghỉ ngơi. Nàng thông thản lấy ra hai cây kim châm và nói: "Hãy châm dồn vào huyệt Trung đỉnh và Cự khuyết trên mạch nhâm của muội, chúng ta chỉ còn rất ít thời gian." Tay cầm kim của nàng run run, tựa hồ hai cây kim quá nặng. Lạnh như băng hơi do dự, nhận kim châm vào hai huyệt Trung đỉnh và Cự khuyết cho nàng. Vương Tích Hương tức thời phấn chấn hẳn lên. Hai má đã phơn phản phớt hồng Nàng cười và nói Mai hoa chủ nhân thả chúng ta ra trước vài giờ Hẳn cho rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại Chúng ta không thể bố trí lực lượng kháng cự mụ tả Lãnh như băng rụt rè và nói Mai hoa chủ nhân đích xác là một nhân vật không dễ kháng cự cho động Đôi mắt sáng của vương tích hương chợt có ánh lạ Nàng cười hỏi ngay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 Vương Tích Hương nói Hãy kể tỉ mỉ cho mụi biết đi Mụi biết nhiều thêm phần nào về mụ ta Thì chúng ta thêm phần thắng chừng ấy Ngừng một chút Nói tiếp huynh đừng có giấu gì cả Kể càng tường tận, tránh xác càng tốt Sai một ly là đi một dặm đó Lãnh như bằng cười cười và nói huynh không giấu giếm đâu Đoạn chàng đem tất cả những gì đã trải qua Mà kể lại thật là tương tận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 Há có thể thống lĩnh vô số cao thủ cho đây Vương Tích Hương nói Mộ ta mỹ lẻ Nhưng cũng không thể khiến người ta vừa nhìn đã bị hớp hồn Chắc đấy là một loại mê hồn đại pháp Những kẻ tôn sùng mộ ta Sẵn sàng xả thân cho mộ ta Có lẽ đều đã bị mỹ sắc của mộ ta sở cạn Lãnh như băng nói Mội đã nhìn thấy mặt mộ ta chưa? Chưa Có lẽ mội cũng là nỡ nhì Nên mụ ta không cho thấy bản lai diện mục Lãnh như băng thở dài <cười> Thuộc hạ của mụ ta vừa nhiều vừa là cao thủ Phía chúng ta chỉ có vài người Làm sao kháng cự nổi Huống hồ thời gian còn quá ngắn ngủi Hình mới ra giang hồ chưa lâu Ý danh chưa có Dù có uốn ba tất lưỡi Chỉ e anh hùng thiên hạ chẳng mấy ai tin trọng Vương tích hương thông thả đứng dậy cười và nói Chúng ta đã không định nổi mụ ta Chỉ còn cách thúc thủ đầu hàng Nàng sửa lại tóc Tiếp lại Mụ ta đã chịu thả chúng ta ra Nếu lúc này chúng ta rời khỏi đấu trường Mai danh ẩn tích Không đối đầu với mụ ta Thì sẽ bảo toàn được tính mạng Lãnh như băng nói ngay muội chính nên làm như vậy Mụi thân thể hư nhược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 Nhưng ngoài việc đó ra Huỳnh chưa nghĩ được cách nào hận Vương Tích Hương cười Điềm nhiên bước đi trước Lãnh như băng nhìn từ phía Chắc hẳn hai người đang ở gần liệt phụ trộng Chỉ thấy Vương Tích Hương Hai tay kéo ống quần Chạy rất nhanh vào liệt phụ trộng Lãnh như băng chạy theo hỏi ngay Mội làm cái gì vậy Vương Tích Hương đáp Phải xem hứa lão tiền bối thế nào Tiện thể xem kỳ trận có còn nguyên vẹn hay không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 Chẳng hiểu Mai Hoa chủ nhân điều động lực lượng như thế nào mà trong một đêm đã làm được như vậy, thật là dị thượng. Bà từ trong đống củi, có hai hắc y nhân sánh vai nhau bước ra, nói rằng: nhị vị nhập trận theo lối này." Hai gã này y phục kỳ dị, cũng choàng che kín từ đầu xuống chân, chỉ lộ ra cặp mắt lạnh như nghĩ thẳng. Trôi vào đống lửa, khát gì tự chui vào lưới. Đang nghĩ như vậy Vương Tích Hương đã cúi khom lưng bước vào Chàng đành làm theo Đống củi xếp thành hàng Chừa ra một lối đi hẹp chừng 2-3 thước Đủ chỗ cho hai người sánh vai nhau Quẹo chừng 4-5 lần Đi cả thầy 6-7 trượng Mới đến vòng ngoài của kỳ trận này Vương Tích Hương bỗng dừng bước và nói Hứa lão tiền bối bị người điểm huyệt Huynh giải huyệt cho hứa lão Sau đó đưa hứa lão vào kỳ trận đi Lúc này tình thế khẩn cấp Bọn chúng có thể phóng hòa thiêu chết chúng ta Bất cứ lúc nào Lãnh như băng đảo mắt Thấy hứa sĩ công đang nằm ngựa Ở ngoài kỳ trận Quả nhiên bị người điểm huyệt Chàng bèn ngậm vận nội lực Thi triển thủ pháp Thôi công quá huyệt Dây dây vào huyệt đạo của lão hứa Hứa sĩ công hít một hơi dài Mở to hai mắt Ngớ ngác nhìn lãnh như băng hồi lâu Rồi lắc đầu và nói Hỏng roi hỏng roi Lão Hầu Nhi lần này thật là phải gác kiếm. Vương Tích Hương nói ngay. Lão tiền bối đừng có thất vọng. Chúng ta vào trong kỳ trận hãng hại. Hứa Sĩ Công nói. Tổ Mai, Hoàng Cúc đều bị... lạnh Như Băng biến sắc và nói. Bị làm sao? Vương Tích Hương hỏi ngay. Bị bọn chúng bắt đi phải không? Hứa Si Công đứng dậy đăm ngay.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 Lãnh như băng nhìn từ phía và nói Củi cao chân ngất thế kìa Nếu không xếp chắc Chỉ cần đổ xuống thì chúng ta không chết Cũng thụ trọng thượng Hứa sĩ công nói Trước mắt chỉ còn cách duy nhất Là chúng ta tức thời sông dạ Vương tích hương nói ngay Củi cỏ khô là vật dễ cháy dị thường Khi phóng hòa sẽ tạo thành bức tường lửa Mai hoa chủ nhân lại sớm Phòng bị chúng ta phá vầy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 Hứa sĩ công nói Đe dọa chúng ta để làm cái gì chứ? Vương Tích Hương mỉm cười đáp ngay Bởi vì Mai Hoa chủ nhân rất quan trọng chúng ta mới tốn công phí sức như vậy đây Lời chưa dứt họ đã vào đến giữa trận Vương Tích Hương từ từ ngồi xuống và nói Mai Hoa chủ nhân không muốn chúng ta tham gia vào chuyện thị phi hôm nay Phá hoại dự mưu của thị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 lại như bác nói Vì sao Vương Tích Hương cười đáp ngay Rất đơn giản Mai Hoa chủ nhân được thuộc hạ bẩm báo có chúng ta là kinh địch Nhưng sau khi gặp Thấy chúng ta đầy khiếm khuyết Kết quả đánh cuộc lại thấy chúng ta rất là cao minh Yêu tú hơn y thị về trí tuệ Không ngờ cuối cùng muội lại chưa hề tập võ Khi muội rút kim châm ra khỏi huyệt đảo Lập tức ngất đi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 Vương Tích Hương mỉm cười và nói Huynh đừng tự trách mình làm gì Việc bị Mai Hoa chủ nhân nhìn thấy Có khi lại hóa hành Lãnh như băng nói Điều này thì Huynh không hiểu nổi Hứa sĩ công nói Lão Phu càng nghe càng hồ độ Vương Tích Hương nói ngay Mai Hoa chủ nhân tài trí siêu nhận Có lẽ còn hơn cả muội Cũng có thể mội suy luận không đúng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 Hay nhất là Mai Hoa chủ nhân hiểu y lý một chút Nhưng không hiểu được phương pháp châm cứu của muội đến cùng Nhất định y thị sẽ dốc tâm lực suy nghĩ tìm hiểu nó Như thế anh hùng thiên hạ có thêm sinh cờ Còn nếu y thị tưởng lầm là chúng ta giả bộ châm huyệt Y thị sẽ coi thưởng Rồi dốc tâm lực vào mưu trước Hãm hại anh hùng thiên hạ dự đại hội hôm nay Hứa sĩ công tán thưởng Tài năng của cô nương thật là phi thưởng Lão Phu bái phục, bái phục Lãnh như băng nói ngay huynh còn có một điều chưa hiểu Muốn thành giáo muội Vương Tích Hương đáp Mội biết huynh định hỏi vì sao chúng ta tự chui vào lưới Tức là vào trong kỳ trận này chứ gì Lãnh như băng nói huynh đúng là đang định hỏi như vậy đây Vương Tích Hương đáp ngay Nguyên nhân rất đơn giản thôi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 Chúng ta sẽ phóng hỏa trước bọn chúng thiếu cháy bức thành củi kia Lãnh như băng nói Phóng hỏa tự thiêu sạo Vương Tích Hương đáp ngay Nếu không sao gọi là lâm tử địa để cầu sinh Hứa sĩ công nhìn bốn phía và nói Bức thành củi khô kia rất là dễ bén lửa Hỏa thế sẽ khủng khiếp lắm Khả năng thoát ra hầu như không có một phần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 Lãnh như băng ngẩng đầu, nhìn nóc bức thành củi khô. Ước lượng khinh công của mình có thể vọt lên được tới đó, bè nói. Vậy chúng ta cứ y lời muội mà làm. Ba người ra gần bức thành củi. Lãnh như băng ngầm đề tụ chân khí, nhốn chân búng mình lên. Tay vịn lấy một thanh củi hơi chìa ra mà vọt lên tiếp. Vương tích hương nói ngay. Huynh phải cẩn thận, chú ý những cây cổ thụ ở bốn phía.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 Đoạn bảo hứa sĩ công Nào ta phóng hỏa bông thôi Hứa sĩ công ngơ ngác Nghĩ thầm Phóng hỏa bông là cái quái gì Nữ oa nhi này nói khó hiệu quả Chỉ thấy vương tích hương Vun vun cỏ khô rất dễ bén lửa vào một ống Cười bảo hứa sĩ công Lão tiền bối sẽ cho một vạt áo đưa đậy Hứa sĩ công ngần ngầy Sẽ vạt áo đưa cho nàng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 Cô nương không bôn tẩu giang hổ, sao lại lão luyện đến thế, hơn cả lão hụ này. Vương tích hương đáp. Chưa hết đầu, lão tiền bối hãy mang cỏ tươi lại đây. Hứa si công biết nàng tâm kế đa đoan, không hỏi gì thêm. Lấy cỏ héo và tươi mang lại thành một đống Vương tích hương nói. Nhét cành khô vào đống cỏ tươi, chất một ít cỏ khô xung quanh, rồi châm lửa. Hứa sĩ si công y lời mà làm, lửa cháy, gặp cỏ tươi, khói bốc lên mỗi lúc mồn nhiều. Hứa si công nói, đơn giản thế này mà lão hủ không nghĩ dạ Lúc này, lãnh như băng đã tạo xong một chỗ nấp trên mặt bức thành cụi. Chàng thả sợi dây tết bằng ống tay áo xuống để kéo vương tích hương lên trước. Hứa si công nắm một đầu dây, dễ dàng mượn lực vọt lên. Vương tích hương đã bị khói mồ mịt làm chảy nước mắt. Nàng ngả đầu vào ngực của lãnh như băng và nói huynh thử ló đầu lên coi xem Nếu thấy khói đã đủ che chắn Thì chúng ta thoát ra thôi Mỗi khó thở lắm rồi Lãnh như băng ló đầu lên Thấy khói đã mù mịt bốc lên xung quanh Bèn nói Ra được rồi Đoạn cắp vương tích hương vọt ra phía bên ngoài Bên ngoài là bãi cỏ rậm chạy đến sát liệt phụ trộng Ba người lách cỏ rậm mà tiến về phía đó đưa một quãng Họ dừng lại, nấp vào một bụi cỏ cao lớn Vương Tích Hương thở một hơi dài bảo Lãnh Như Băng hey, Huynh coi thử xem, xem có ai nhìn thấy chúng ta hay không Lãnh Như Băng ló đầu ra quan sát Chỉ thấy mười mấy hắc y nhân chạy hối hạ loanh quanh gần bức thành cùi khô Chẳng biết làm cái gì Vương Tích Hương hỏi Thế nào? Lãnh Như Băng đáp ngay Có nhiều người chạy quanh bức thành củi khô, chẳng hiểu định làm cái gì. Vương Tích Hương thở phào và nói. Hây, càng hay, chúng không nhìn thấy chúng ta vì mảnh vài đen che mặt hạn chế thị tuyến, là bị khói sông mù mịt. Ôi, thế sự là vậy, có lợi tất có hại. Mai Hoa chủ nhân bắt thuộc hạ che mặt để giấu bản lai diện mục, cũng để thêm phần nguy dị. Nhưng lại bị chúng ta lợi dụng điểm đó mà thoát khỏi tay mắt của chúng đây. Hiện thời còn một việc trọng yếu là phải bắt sống ba tên trong bọn chúng.